sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 18ương ghế tiểu ghế a các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z h Tuy đã tính toán xong việc dư thường tại kia có thể tới cửa tìm phiền toái bất kỳ lúc nào nhưng trông ngóng mấy ngày người này vẫn như cũ một chút đồng tính cũng không có A huyền cảm thấy rất láo tâm tâm không yên, xem ra ôm Tây đợi thỏ không bằng chủ đồng xuất kích mới được. Mấy ngày trước, Hoàng thượng công vụ bề bổn nên chưa từng bước vào hậu cung. Buổi tối hôm qua, Đức Phi nương nương lấy chuyện đại công chúa bị bệnh làm lý do thỉnh Hoàng thượng tới vĩnh Thọ cung. Cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì mà có thể đưa sư thường tải kia lên giường sồng. Thật đúng là trời cũng muốn giúp ta A huyện nhất thời đang lo không tìm thấy thời cơ nào tốt Thì bây giờ cơ hội này tự mình đưa tới cửa Trong lòng A huyện biết chuyện này không thể nóng vội Cơ hội đã ở trên tay mình Bản thân mình chi bằng mày bố cuộc thật tốt Trầm rãi đời tin lành Biện pháp làm tổn hại âm đức này A huyện không định dùng trên người Dư Thường Tại Tuy rằng việc hãm hại A huyện là do Dư Thường Tại phái người tới Nhưng trải qua chuyện tối hôm qua nhìn lại chắc hẳn không đơn giản như vậy Và lại vải màu vàng sáng này không phải là thứ Dư Thường Tại có thể có được A huyền còn chưa ngốc đến mức tiện thể cho rằng cách thức hám hải nàng thật sự là do dư thường tại Mỹ ra. Chỉ là dư thường tải này cũng không phải loài đèn đá cản sầu. Mặc dù bây giờ còn chưa tìm tới cửa nhưng cũng không biết lúc nào sẽ sống như một con chó điên dốc sức cắn người. A huyền cũng không muốn ngồi chờ chết. Vấy tay gọi Thanh Sam lại cẩn thận sẵn dò nàng vài câu liền để cho Thanh Sam đi làm Chỉ có 7 ngày Bên thừa phong điện liền truyền tin đến Nói là sư thường tại bị người hạ độc Đây đúng là nhiều năm chưa xuất hiện đại sự Thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động Tề diễn lần đầu nghe chuyện này khiếp sở Rồi sau đó chính là phẫn nộ Nhớ đến khi hắn đăng cơ không lâu Hậu cung này lại dám xuất hiện chuyện như vậy Cổ nhân nói Tu thần Tề giá Chi quốc Đình thiên hạ Nay trong triều đình đã đủ loạn Mà những nữ nhân này lại không chịu yên tĩnh Liền thích tìm phiền toái cho hắn Hoàng thượng trong cơn giận dữ đi tới Thừa Phong điện. Hoàng thượng vừa tới Thừa Phong điện, là người đứng đầu một cung đức phi đã ở trong từ lâu, hoàn toàn không đến xỉa đến ôn ngu tiểu ý biểu hiện ra ngoài của đức phi lúc này. Hoàng thượng hiện giờ một chút tâm tư khác cũng không có, chỉ muốn tra ra chân tướng của chuyên hạ độc này. Mở miệng liền hỏi có chuyện gì xảy ra Đức Phi tất nhiên cũng không ngốc Giọng điệu Hoàng thượng bất thiện như thế Người ngốc mới không nghe hiểu Hồi bẩm Hoàng thượng Mới vừa rồi cung nữ của Dư Thường Tài tới đây bẩm báo thần thiếp Nói là lúc sáng sớm Dư Thường Tài thức dậy liền phát hiện thân thể mình khác thường Nghĩ chắc là trúng độc Thần thiếp cảm thấy việc này không nhỏ, liền sai người mời hoàng thượng tới. Mà hoàng thượng còn chưa nói gì thì bên trong buồng ngủ cách chính sảnh một tầng mảnh dèm liền truyền đến tiếng kêu thê lương. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng làm chủ cho tí thiếp A hoàng thượng. Giọng nữ thê lương kêu to này thật sự làm người khác chói tai chúng độc không phải là nên hôn mê nằm xuống sao. Sao còn có khí lực kêu lớn tiếng như vậy Tề diễn liền đứng dậy vén xèn lên Chỉ thấy dư thường tải kia đang ngồi trên giường dùng chăn che kín cả người Thấy hoàng thượng tiến vào Dư thường tải kinh hoảng vội vàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hoàng thượng Trong lòng hoàng thượng càng không vui Ở nơi này có dấu hiểu nào trúng độc Còn không phải là đang vui vui sướng sướng sao Dư thường tại có sức sống như thế Chấm thấy không có vẻ như là trúng đột Còn muốn chấm làm chủ cho người cái gì Cảm thấy bị lừa bịp dọn điểu tề diễn cũng nghiêm nhị lại Ý tức giận trong đó cũng rất rõ ràng Dư thường tại nghe thế cũng thật sự luống cuốn Tỷ thiếp, tỷ thiếp, tỷ thiếp sao dám khi quân Tỷ thiếp thật là chúng độc Bộ dạng này thật không dám làm bẩn mắt hoàng thượng Lúc này Đức Phi theo đuôi hoàng thượng bước vào cũng mở miệng nói Hoàng thượng, bộ dạng kia của sư mùi mùi thần thiếp vừa mới nhìn thấy quả thật đáng sợ Nếu không phải chúng độc sao lại đột nhiên như thế rồi quay đầu khuyên sư thường tại Dư mũi mũi đừng nói nữa. Mau bỏ chăn ra để cho hoàng thượng biết chuyện này là thật hay giả. Có lẽ là ôm tâm tình bằng bất cứ giá nào. Dư thường tải liền bỏ chăn xuống. Nhìn bóng dáng vẫn thức tha mệnh mãi như trước. Nhưng khi nàng quay mặt lại khiến hoàng thượng bị giỏ sợ hết hồn. Vốn đang là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp Nhưng lúc này lại nổi lên những chấm đỏ lớn nhỏ Mà tóc trên đầu thư thướt Chụy đến lời hại Sư thương tại lúc này vẫn mang theo biểu tình lê hoa đái vũ nhìn hoàng thượng Chờ đợi hoàng thượng nổi lên một tia thương hải chi tấm Chỉ là bộ sáng bức phượt của sư thương tại hiện sợ còn làm vẻ lê hoa đái vũ Thật sự khiến người ta ngại chiêm ngưỡng. Sở người được ngay. Hoàng thượng nhớ tới vài ngày trước đó khi Sủng hạnh dư thường tại này. Nàng vẫn còn là một giai nhân thanh tú. Bây giờ nhìn lại thật kinh khủng. Hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ đêm đó mà biểu tình này thật sự khiến cho người ta nhìn không nổi. Đức Phi thấy vẻ mặt của Hoàng thượng khóe miệng không nhìn được lặng lẽ cong lên. Kỳ thật nàng khuyên Dư Thượng Tại dùng chăn tre đẩy sao có thể không phải là cố ý. Hoàng thượng nhìn qua bộ dáng chán ngán này của Dư Thượng Tại. Sau này làm sao còn có thể nghĩ đến một người như vậy. Nếu như nhớ tới chỉ sợ cũng là gì ứng chán vết thôi. Hừm. Làm chút chuyện nhỏ liền có súng khí quy hiếp nàng Thật sự là không biết sống chết Được hoàng thượng một lần sủng hạnh coi như tiện nghi cho à Tuy nghĩ như vậy nhưng trên mặt Đức Phi vẫn làm ra vẻ mặt đau thương như cũ Nhìn sáng vẻ này của sư mũi mũi thật sự khiến cho người khác đau lòng Kính xin hoàng thượng vì sư mũi mũi làm chủ a Hoàng thượng lúc này cũng đã từ trong khiếp sở phục hồi lại tinh thần Đối với việc chúng độc này coi như tin bước đầu Một người đang im đẹp Nếu không phải chúng độc sao lại biến thành dạng này Gần đây nhất ngươi ghét thù oán cùng ai mà lại hải ngươi như vậy Hoàng thượng hỏi Nói xong dư thường tải lại khóc lên Vẫn là dáng vẻ lê hoa đái vũ cân xứng kia Nếu như là lúc trước nhất định là dáng vẻ khiến người thương tiếc Chỉ là dáng vẻ xứng với nàng ta hiện giờ thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng Ý tiếp tiếng nói nhỏ nhẹ Làm sao có thể đắc tội người nào chứ sau khi nói như vậy xong Tư thường tải tưởng như nhớ tới điều gì âm thanh nâng cao thêm mấy độ tỷ thiếp đã biết việc này nhất định là do huyển quý nhân làm hại tỷ thiếp nhất định là nàng sẽ không sai được huyển quý nhân nhìn sư thường tại khẳng định như vậy hoàng thượng liền hỏi tiếp ngươi sao biết chắc chắn là nàng có chứng cứ gì sư thường tại gật đầu thật mạnh Nét mặt cũng càng thêm giữ tờn Hồi bẩm hoàng thượng Tỷ thiếp tất hiên không dám nói lung tung Ngày ấy sau khi ở lửa hoa viên trạm mặt huyển quý nhân Huyển quý nhân ngày ngày đều tặng chút điểm tâm cho tỷ thiếp Thứ mà tỳ thiếp mấy ngày gần đây vẫn ăn chính là điểm tâm này Ngoại trừ nàng còn có ai sẽ hạ độc ngô tỷ chứ Nghe xong lời này, sắc mặt hoàng thượng trái lại có chút lập lờ nước đôi đứng lên. Ngươi nói xem vì sao huyện quý nhân phải hãi ngươi. Tất nhiên là nàng nhìn không quen hoàng thượng không đi đến nơi của nàng nữa mà sủng Hạnh tần thiếp. Nàng ti hần ti thiếp. Cầu hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho ti thiếp A. Tì thiếp muốn đối chất với nàng ta khi dư thường tải bộc phát khẳng đình phòng đoán của mình Cực kỳ muốn cấp cho A huyển tội danh này Hoàng thượng lúc này cười ra tiếng Thôi Lý đắc nhàn đi mời huyển quý nhân đến thừa phong điện Nói xong hoàng thượng liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ Không hề nhìn khuôn mặt vì chương gia giữ tợn mà mặn vẹo Mà Đức Phi chưa từng mở miệng tất nhiên là đổi theo bước chân của Hoàng thượng cũng đi ra ngoài Tình hình phát triển thật đúng là càng ngày càng thú vị Sau khi tin dư thường tại bảo bản thân chúng độc truyền tới A huyền liền biết phần đặc sắc nhất của trận chiến này sắp đến Khi A huyền trang phục lộng lấy Thành thực bước vào thừa phong điện Hoàng thượng không thể không thừa nhận hai mắt của mình chuộc cứu lại Sau khi đối mặt với khuôn mặt lộ ra giữ tờn đáng sợ Nhìn lại huyền quý nhân mềm mại đáng yêu đang cười thảm nhiên cất bước đến thật sự là một kiểu hưởng thụ Sau khi huyền cấp hoàng thượng cùng Đức Phi thỉnh an Hoàng thượng cũng lười quanh to vòng vèo liền trực tiếp hỏi Huyền quý nhân Hiện giờ sư thường tại chúng đột, nói là ngươi làm, ngươi muốn nói sao? A nghe vậy biểu tình chính là mở to hai mắt không dám tin cái gì. Sư thường tại chúng đột là do thiếp hạ, hoàng thượng gật gật đầu, Đức Phi cũng mở miệng, huyền quý nhân... Dư thường tại mỗi ngày đều ăn điệp tâm ngươi đưa tới mới biến thành bộ sảng kia Ngươi có biết tội của ngươi không? Vừa mới đến liền muốn hỏi tội Đây là cũng quá nóng lòng đi A huyện nhìn trộm dư thường tại đã đeo cách khăn che mặt lên rồi Nhưng vẫn không thể che được dung nhan đáng sợ như cũ Cũng đứng dậy hướng đức phi hơi hơi cuối người Lời ấy của Đức Phi nương nương sai rồi Mặc dù hiện giờ tí thiếp mới biết được sư thường tại chúng độc Nhưng việc chúng độc này không hề có quan hệ với tí thiếp Lời của A Nguyễn vừa nói ra Sư thường tải sốt cuộc ngồi không yên Nguyễn quý nhân lươi có cảm thấy cắn sức lương tâm không khi nói việc này không phải do ngươi làm Nếu không phải là ăn điểm tâm mỗi ngày ngươi đưa tới Mặt của ta sao lại biến thành như vậy Còn có tóc của ta Chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn dám phủ nhận Giáng vẹn của Dư Thường tại rất chắc chắn A huyện cũng không chút hoang mang Dư Thường tại quả thị tự mình quyết định Chẳng lẽ điểm tâm này là ta chủ động muốn tặng cho ngươi Không biết ngày đó là ai trông mong nhìn điểm tâm của ta ở đó tán xương tâm búc Nói gần nói xa không phải là muốn ta tặng ngươi chút điểm tâm sao? Nếu không phải ngươi có dáng vẻ đó, sao ta lại đem điểm tâm chia ra cho ngươi? Thật sự là không nhìn được tâm của người tốt. Theo lời nói của A Nguyễn cũng không sai. Chẳng qua việc sư thường tải khen ngợi điểm tâm của nàng là do A huyện nhử. Thanh Sam Bạch Lộ chỉ là kẻ sướng người họ nói nguyện liệu làm điểm tâm này khó cỡ nào mới có được. Thở làm điểm tâm không dễ cớ nào. Mà ngay cả Hoàng thượng cũng từng khen qua. Tầm nhìn sư thượng tải này hạn hẹp liền nhịp không được muốn nếm thử một chút. Rồi nại nỉ A huyện tặng chút điểm tâm cho làng ta. Nói xong A huyện nhìn quanh trong điện. Không thấy bóng dáng Thái Y thì buồn cười. Dư thường tại gió là nực cười. Nếu nói là chúng độc sao không đi mời Thái Y. Còn mong mời ta đến đối chất. Chẳng lẽ sư thường tại thấy ta là có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh A huyện trào phúng liếc nhìn sư thường tại một cái. Rồi đem câu chuyện chuyển hướng về phía hoàng thượng. Để chứng minh ti thiếp trong sạch khẩn cầu hoàng thượng mời Thái y đến chuẩn đoán bệnh.